mươi 37, ông chủ cửa hàng salon tóc chuyên làm tóc cho các vị phu nhân tiểu thư nhà giàu ở Quảng Châu mang theo dụng cụ gấp rút tới bạch da, làm xong tóc rồi, bạch cẩm tú mở tung tủ quần áo ra, lấy hết toàn bộ váy vóc quần áo còn mới tin chưa mặc lần nào ra, thứ từng bộ một, cuối cùng quyết định chọn chiếc váy dài có thể làm nổi bật làn da trắng nõm của mình, tay áo bồng xù, cổ tròn thắt eo, váy dài trên mắt cá chân một tấc, chất liệu sa tanh màu xanh lá. Tà váy có điểm thêm lớp ren, đi đôi giày da dây mũi nhọn, mỗi bước đi tà váy đều lay động nhẹ nhàng tựa như sóng nước, thêm mái tóc dài mái cực mới làm, vừa thuộc nữ, lại vừa gợi cảm quyến rũ, bạch cẩm tú lại tỉ mỉ trang điểm, son môi được tô lên lớp son màu anh đào, má hồng phân phớt, thêm đôi hoa tai ngọc trai phối hợp vòng cổ ngọc trai, cuối cùng là sức chút nước hoa phát ở sâu vành tay và cổ tay, bấy giờ mới mỹ màng cầm đồ đã chuẩn bị sẵn, ra khỏi phòng đi xuống lầu.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 Cậu chắc còn phải trò chuyện với người ta một lúc, hay là chị tranh thủ dạy em luôn đi. Đinh Uyển Ngọc đã thoáng nghe được tiếng trò chuyện của Khang Thành cùng với nhiếp tái trầm, vội hất tay Bạch Cẩm Tú ra, thoái thác, em họ, để hôm khác đi, hôm khác chị sẽ dạy em sau, cũng được. Bạch Cẩm Tú cũng không đòi, đứng lên ngồi sang một bên, chống chầm nhìn chị ta, Đinh Uyển Ngọc thấy em họ nhìn mình chầm chầm một lúc lâu mà mắt chẳng chấp thì cả người khó chịu.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 Tướng quân phu nhân đã thúc giục người làm dọn cơm, vô cùng nhiệt tình, nhiếp tái trầm muốn từ chối cũng ngại, đành phải nghe theo, đi theo vào phòng ăn, thấy bên trong đặt sẵn bàn trong, trên bàn đã bày sẵn món ăn rồi, Khang Thành ngồi xuống vị trí đối diện cửa. Tướng quân phu nhân bảo anh ngồi cạnh Khang Thanh, mình thì ngồi xuống đối diện với anh, ba người ngồi xuống, tướng quân phu nhân cười nói, tái trầm à, tướng quân rất coi trọng cậu, thường nhắc đến cậu trước mặt tôi, cậu cũng không phải người ngoài.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 Thấy bạch cẩm tú xinh xắn như bức bê Tây Phương đang thân mật kéo tiểu thư Đinh Gia đang cười rất gượng gạo, hai người sống vai từ ngoài đi vào.